Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dầu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 15 và cũng chính là tập cuối của câu chuyện Người tình cũ được viết bởi tác giả Lê Tuyết. Sau khi mà lắng nghe xong 14 tập truyện thì Tâm An không biết phải nói như thế nào nữa bởi vì cảm xúc của Tâm An vô cùng là xúc động. Thứ nhất là bởi vì tình yêu của Huy và Ngọc dành cho nhau, thứ hai là qua ngòi bút của tác giả Lê Tuyết khiến Tâm An rất rất là xúc động và muốn lắng nghe tập cuối của câu chuyện này xem rốt cuộc thì Ngọc và Huy có đến được với nhau hay không bởi vì ngày hôm nay Tâm An xin bật mí cho quý vị một tình tiết đó chính là chàng trai tên Huy của chúng ta sẽ quyết định kết hôn với cô gái tên Vi và ruồng bỏ cô gái tên Ngọc lý do vì sao anh lại làm như vậy và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một chút về nội tâm nhân vật Huy để biết thêm những tình tiết quý vị nhé Và hy vọng rằng quý vị sẽ lắng nghe, sẽ theo dõi đến những giây phút cuối cùng để ủng hộ cho Tâm An và kênh đọc truyện Chị Dậu. Và ngay bây giờ thì Tâm An không để cho quý vị, phải chờ đợi lâu. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 15, tập cuối của câu chuyện Người Tình Cũ, tác giả Lê Tuyết. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thì ra là như vậy, thì ra là anh có con với Vi. Thật ra cũng không hẳn là tôi quá ngạc nhiên, chỉ cảm thấy chua chát, cho những lần anh tìm đến cầu xin tôi ở lại, buông hết mọi thứ để làm lại từ đầu với tôi. Vi vẫn luôn gào thét và khóc nức nở, có người lo lắng nên đã đưa cô ấy đi bệnh viện. Phòng làm việc mọi người tàn ra gần hết, chỉ còn lại tôi Vân và Cái Mai. Lúc ấy không hiểu vì sao người tôi chẳng còn chút sức lực nào. Tôi ngồi phịch xuống ghế. Điều cảm sững sở. Giống như vừa nghe một câu chuyện cười. Nhưng lại không phải là chuyện cười. Tôi thất thần như người mất hồn phách. Cái mài tiến lại. Mấp máy an ủi tôi. Chị Ngọc à. Chị có làm sao không? Chị đừng có tin những lời mà chị ta vừa nói. Chị ta trước giờ có bao giờ tốt đẹp với chị đâu. Lời nói có khi... Tất cả đều là bịa đặt Đúng rồi đấy Cái còn đấy ăn nói Có cái gì là đúng đâu Đừng có tin nó Tin nó mà ăn thóc giống à Đúng là cái loại trờ chén Không biết xấu hổ Vân và Mai mỗi người một câu Tôi nghe hết Nhưng thật sự mà nói Lòng tôi không thể nào ép xuống được cơn đau Đang hành hạ âm ỉ Phải mất một lúc lâu sau Tôi mới ngẩng đầu lên nhìn họ Và mím cười Tôi không quan tâm đâu, đừng có lo. Nhất định là không được quan tâm đâu nhá. Cứ kệ mẹ con điên đấy. Ừ. Tuy nhiên miệng nói thì nói vậy thôi. Nhưng tôi thật sự không hạ xuống được suy nghĩ vì có con với Huy. Thậm chí lúc đi ghi hình, đi qua tổ tài chính kinh tế, thấy họ bàn tán. Tôi sẽ làm cái trò điên rồ là giả vờ làm rơi đồ để dừng lại nghe ngóng. Và rồi đương nhiên những gì mà tôi nghe được... Chính là những điều làm tôi vô cùng đau lòng Một hôm cát anh gọi điện cho tôi Hẹn tôi ra ngoài gặp mặt Ban đầu tôi không muốn Nhưng khi biết con bé trốn Huy ra ngoài Tôi nghĩ ngợi một lúc Thì cũng đồng ý Điểm hẹn chính là quán cà phê gần chỗ tôi làm Lúc tôi đến các anh đã ở đó Con bé nhìn nhợt nhạt so với trước Người gầy mong manh dễ vỡ Tôi bước lại Con bé nhìn tôi mỉm cười thật nhẹ Chị đến rồi à? Em cứ tưởng là chị không tới. Em có chuyện gì muốn nói với chị sao? Gần đây công việc của chị khá bận. Cho nên... Chị cũng không rộng rãi thời gian cho lắm. Em muốn đến đây... Gặp chị lần cuối. Lần cuối á? Tại sao? Tại vì em sắp phẫu thuật rồi. Em sợ không biết mình có vượt qua được không? Vậy thì tốt rồi. Em đừng suy nghĩ nhiều. Bác sĩ nói sau lần này... Em nhất định sẽ khỏe lại và có thể hoạt động như một người bình thường. Cuối cùng Thủy Huy cũng tìm được quả tim tương thích với Cát Anh. Không biết là bằng cách nào, nhưng đây là một chuyện tốt. Cô bé còn tương lai phía trước, còn hoài bão. Chứ cứ như thời gian vừa rồi vừa bệnh tật, cái thai không giữ được, sức khỏe vốn đã yếu, lại càng trở nên yếu hơn. Cát Anh lại hỏi tôi. Chỉ với anh trai của em, có chuyện gì sao ạ? Hai người, bọn chị kết thúc rồi, cảm thấy không hợp nhau nên mới quyết định dừng lại. Anh ấy, em thấy anh ấy, thời gian này không ổn đâu chị. Hai người không thể nào làm lành với nhau được sao? Có một số chuyện, chỉ có thể lựa chọn cách xa nhau để giải quyết vấn đề. Em cũng không cần phải quá lo. Anh trai em là người tài giỏi, không có tôi, cũng có rất nhiều người khác sẵn sàng ở bên cạnh. Cho anh ta hạnh phúc, cho anh ta gia đình, cho anh ta mái ấm. Nhưng mà anh ấy chỉ yêu mỗi mình chị thôi, chị cũng biết mà. Không không, anh ấy không yêu chị nhiều như vậy. Nếu như yêu chị, anh ấy không đối xử với chị như thế. Tình yêu này nó vừa là sai lầm, vừa như một trò cười. Mà bao giờ? Em phẫu thuật, em... em sang tháng. Chúc mừng em may mắn nhé. Chị Ngọc, chị có thể đến với em được không? Thật sự chị xin lỗi, chị không thể. Nhưng mà chị sẽ luôn cầu nguyện cho em. Em cảm ơn, nhưng mà chị đừng cắt liên lạc với em nhé. Đợi em khỏi, em sẽ lại gọi cho chị. Ừ, chị sẽ không cắt liên lạc đâu. Tôi biết, mình từ chối thẳng thừng như vậy. Cát Anh sẽ rất buồn, nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi không muốn gặp lại anh, không muốn bị vi nổi điên lên và làm phiền đến tôi nữa. Tôi không muốn đau khổ thêm bất cứ một lần nào. Bước ra ngoài, hoàng hôn đã nhuốm đỏ cả thành phố, giờ cao điểm nên mọi người đi lại đông đúc hơn. Tôi men theo con đường vỉa hè, chậm chạp đi từng bước, cứ đi vô định, chẳng có điểm đến là chỗ nào. Đi qua gánh hàng rong, tôi lại nhớ lại những kỷ niệm của tôi và Huy vừa mới đây. Anh cùng tôi ăn xiên về hè, cùng tôi ăn cháo về hè, ăn đồ nướng về hè. Anh nói rằng anh không ngại bất cứ điều gì, anh sẽ cùng tôi làm những điều tôi muốn. Anh nói rằng sau khi đi công tác Hà Giang về, anh sẽ đưa tôi đi đảo Bali. Lời hứa đó đến giờ phút này, thật sự chẳng còn phần trăm nào có thể thực hiện được nữa. Lại một khoảng thời gian nữa trôi đi. Hôm nay tôi vừa bước vào phòng làm việc, mấy chục con mắt đều quay ra nhìn tôi. Có người e rè, có người lưỡng lự, có người thì lại khẩn trương. Tôi không rõ chuyện gì đang xảy ra. Lại làm sao đấy? Mới sáng ra lại có drama nào về tôi à? Không có, không có gì đâu Ngọc. Thế tại sao ai cũng nhìn tôi? Lạ lẫm vậy. À, tại hôm nay thấy cô xinh quá, cho nên muốn ngắm một tí mà. Tào lao quá mọi người. Một người phụ nữ 30 tuổi như tôi, thì còn cái gì mà xinh với trả sắn? Mọi người đừng nói chuyện tấu hài, có đúng không? Ngọc này, hôm nay cuối tuần tổ mình tổ chức liên hoan đi, có được không? Được chứ, tổ chức liên hoan, tối nay tôi bao mọi người. Nói xong với họ tôi cũng nhanh chóng về chỗ làm việc, nhưng thật sự hôm nay lạ lắm. Cứ hễ khi tôi muốn vào mạng là nhất định có người chạy lại nhờ tôi làm cái này, làm cái kia. Dường như là không muốn cho tôi biết có chuyện gì đang xảy ra. Nhưng mà tôi cũng chả thèm để ý, bởi vì tôi lên mạng chỉ để đọc tin tức giải trí thôi, mà không đọc ấy, cũng chả sao. Cứ tưởng mọi thứ bình yên trôi qua như vậy, nào ngờ đâu đến chiều lúc đi quay hình, tôi nghe được một tin vô cùng chấn động. Đó chính là Huy và Vi, thực sự sắp tới sẽ kết hôn. Cảm giác của tôi lúc đó như thế nào nhỉ? Tôi không nhớ được, cũng chẳng biết mình đã gượng ép ra sao. Chỉ biết rằng cả buổi hôm ấy, chất lượng công việc dở tệ, quay phim còn không thể tin nổi. Có một ngày, tôi lại bê tha đến như thế. Thảo nào sáng nay đồng nghiệp cứ xử lạ lùng, hóa ra bởi vì họ biết chuyện sợ tôi buồn, nên ai cũng cố gắng giấu đi. Nhưng mà... tôi có buồn thật không? Cầm cốc cà phê vẫn còn bốc khói. Tôi thần người đứng nhìn thành phố ra ngoài bên cửa kính, đôi mắt vô hồn. Tôi đầu tranh tư tưởng rất lâu, cuối cùng cũng lôi điện thoại ra, nhấn tìm tin tức về Huy. Rất nhiều đường link, rất nhiều tin tức. Nhưng chiếm nhiều nhất chính là tin tức kết hôn của anh. tuy chưa có ảnh cưới, nhưng phía bên Hoàng Dương đã xác nhận là sự thật, có điều họ chưa công bố ngày tổ chức. Kết hôn sao? Cuối cùng anh cũng lựa chọn kết hôn. Anh làm theo lời nói của tôi Không đến phiền tôi nữa Anh cũng biến mất một cách hoàn toàn Anh cưới vì Không cần biết là vì lý do gì Nhưng chẳng còn là lời đồn nữa Đó chính là sự thật Đáng lẽ với điều này Tôi phải vui mới đúng Nhưng tại sao Tôi lại chẳng thể nào cười được thế này Thậm chí tôi còn đau ở tim Đau như người khác cầm dao khuyết vào Mặc kệ máu chảy đầm đìa như thế Tôi tắt đi điện thoại, thở hắt ra một hơi thật dài, ép cho nước mắt, không được chảy xuống. Sau đấy mới quay trở lại phòng làm việc. Vân An ủi tôi, tôi chỉ cười, sau đó nói với cô ấy. Cậu đừng lo, tôi không sao đâu. Muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng cố gắng nhẫn nhịn. Từ này, cậu không phải buồn nữa, đừng che giấu nữa, nhá. Ừm. Ông trời thật sự quá tàn nhẫn Vân à. Nào, khóc đi, cứ khóc đi. Cuối cùng sự mạnh mẽ trong tôi cũng không giữ được lâu. Tôi gục ngã, ôm lấy Vân và khóc nước nở. Tôi ôm chặt cô ấy giống như một cây phao cứu sinh, chỉ mong rằng sẽ thoát được khỏi dòng nước lũ cuồn cuộn, tiếp tục một cuộc đời tươi đẹp. Khóc một trận đã đời, buổi tối hôm đó, tôi với Vân cùng đồng nghiệp trong tổ, đi liên hoan xả chết. Có thể là do tâm trạng không tốt Nên tôi uống khá nhiều Hết cũng ly với Mai Lại quay qua Vân Rồi những người khác Uống đến khi hòa mắt Đầu bắt đầu trở nên đau nhói Tại trần gần như mềm nhốn Tôi mới loạn troạng bò dậy Tìm đường đi ra nhà vệ sinh Sau khi bước ra khỏi phòng bao Tôi phải vịn vào tường để di chuyển Cũng chẳng biết đi hướng nào Cũng may giữa đường gặp được một nhân viên Họ chỉ cho tôi Nên tôi mới tìm được đúng nơi Bản thân muốn đến Đứng trước vòi nước Tôi hất từng ngụm nước lạnh lẽo lên mặt Hy vọng chúng có thể xóa tan Nhiệt độ trên má của tôi Nhưng hình như không có hiệu quả Quả thật uống quá nhiều Tôi đau đầu quá rồi Đứng một lúc tôi sợ mình sẽ ngã ở đây Thì Vân lại không tìm được thấy tôi Nên quyết định ép xuống cơm choáng Tôi quay người Tìm về phòng Tôi cứ đi, đi theo trí nhớ của mình, và cuối cùng cũng đứng trước một cánh cửa, không ngần ngại tôi mở ra. Bên trong vốn có người đang nói chuyện, nhưng sau khi tôi bước vào, hình như lại đột nhiên im lặng. Tôi không để ý nhiều lắm, dựa vào một bên quầy ba nhỏ, lầm bầm nói với Vân. Vân ơi, rõ thêm đi. Thế nhưng lại không có tiếng người đáp trả, tôi hơi nhíu mày, cố gắng căng mắt ra nhìn. Mấy người mặc âu phục đi giày ra Đang ngồi trên sofa Tay bọn họ đều đang cầm ly rượu Bọn họ là người mới đến à Sao tôi chả nhớ là mình quen họ nhỉ Bất chợt Trong số họ có một người lên tiếng Người này là ai Nhân viên phục vụ đâu Người say khớt như thế này Tại sao lại để vào đây Hỏng hết việc của tôi rồi Nhầm phòng à Hả? Thật ngại quá Tôi xin phép tôi đi ngay đây Tôi nấc nhẹ, nói xong, liền quay người, đưa tay tìm kiếm cái nắm cửa. Nhưng sờ soạn một lúc, vẫn không thấy cửa đâu. bất chợt cơ thể của tôi lắc la lắc lư, gần như chuẩn bị ngã xuống. Lúc đấy tôi chỉ kịp nghĩ, mình tiêu rồi. Nhưng thật không ngờ, lại được một vòng tay to lớn, ôm chầm lấy tôi. Theo bản năng tôi kéo tay người bên cạnh, muốn dãy ra khỏi, nhưng sức lực của tôi không đủ. Tôi lầm bầm còn người ấy thì cất giọng. Sao lại uống say như vậy? À, ra là anh đấy à? Trùng hợp nhỉ? Chúng ta lại gặp nhau. Sao lại uống thành ra như vậy? Tới đây mà không uống rượu thì tới đây làm gì? Với cả tôi uống như thế nào? Liên quan gì đến anh? Đây mà gọi là uống rượu sao? Uống một chút sao? Đây là em uống rượu thay nước rồi. À, anh nói sao thì nói là vậy thôi. Bây giờ anh buông tôi ra à? Để cho tôi đi về. Em có đi được không? Người em khác gì một ngọn cỏ? Tôi không sao, anh yên tâm. Tôi chưa chết được đâu. Thế nhưng Huy chẳng để lời nói của tôi vào tai, anh vẫn ôm lấy tôi, quay đầu nói với những người đằng sau. Các vị uống trước đi, lát nữa tôi quay lại. Không đợi cho bọn họ nói tiếp, Huy liền đỡ tôi bước ra khỏi phòng, anh ôm tôi rất chặt. Tôi cố gắng giãy giụa như thế nào cũng không thoát được, nên đành mặc kệ, anh muốn đưa mình đi đâu thì đưa. Một lát sau tôi nghe anh ấy hỏi, em ở phòng nào, em đi với ai? Đi với Vân à? Tôi bảo cô ấy đưa em về. Tôi không muốn quay lại đấy, quá ồn nào. Tôi muốn về nhà, anh đưa tôi về. Được rồi, tôi đưa em về nhà Vân. Không, về nhà anh ý. À không phải, về nhà của chúng ta. Đi về nhà của chúng ta? Có còn không? Có còn là nhà của chúng ta không? Đó vẫn luôn là nhà của chúng ta. Em muốn về bất cứ lúc nào cũng được. Tôi cứ tưởng anh bán đi rồi chứ. Tôi cười nhạt, Huy không nói gì nữa. Anh đỡ tôi lên xe, sau đó đưa tôi trở về căn hộ mà chúng tôi từng ở trước đó. Hình như mọi thứ vẫn vậy. Tôi cố gắng mở to mắt để nhìn, nhưng cảnh vật cứ thành mấy hình ảnh. Thật là nhức mắt. Anh đưa cô ta về đây chưa? Cô ta đã ngủ ở đây chưa? Em nói ai? Vợ sắp cưới của anh chưa còn ai. Anh có đưa cô ta về đây không? Hai người có ngủ ở đây chưa? Tôi không. À, mà có hay không ấy, cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả. Tôi cười nhà xoay người, kéo cà rà vạt đầy huy vào tường, một tay của tôi đỡ trước ngực anh, tay còn lại vắt lên bờ vai của anh để giúp mình đứng vững. Tôi còng môi đưa ngón tay chỏ khẽ hất cằm của anh. Anh có biết cô ta làm phiền tôi như thế nào hay không? Hả? Cô ta bị anh bỏ, cô ta cũng tìm đến tôi để chửi mắng. Cô ta được anh yêu, cũng tìm đến tôi để khoe khoang. Còn mẹ nó, cô ta tưởng tôi sợ à? Thế nên đi, đừng có mà lên mặt với tôi. Ngọc à, em say rồi. Tôi không say, tôi rất tỉnh táo. Anh không tin à? tôi vẫn có thể cầm dao và đâm thẳng vào trái tim của anh ngọc em thật sự say rồi nói nhiều thế nhở tôi bực bội buông tay khỏi huy bước chân lùi lại đi về phía cửa huy kéo tay tôi tôi dồn hết sức đẩy anh chậm rãi ngẩng đầu chẳng hiểu sao đôi mắt lại nóng lên bừng bừng tại sao tại sao lại là anh chứ tại sao không phải là người khác anh có biết không anh có biết là tôi đau lắm không Ngọc à, em đừng khóc. Anh cưới cô ta chứ gì? Anh thật sự là cưới cô ta sao? Ngọc, em bình tĩnh. Tôi đưa em vào phòng. Tôi đang hỏi anh cơ mà. Tôi bực bội quá Thuy, nhưng đáp lại chính là sự im lặng của anh, không một lời giải thích. Dưới ánh điện vàng chúng tôi nhìn nhau rất lâu, rồi một khắc có lẽ là do quá say, nên hành vi chẳng làm chủ được. Cứ như vậy, chúng tôi lao vào nhau. Tôi biết chuyện này là sai trái, nhưng chỉ là hôm nay thôi, chỉ hôm nay thôi để tôi được ở bên anh. Từ ngày mai chúng tôi không còn cơ hội gặp lại nhau nữa. Anh sẽ là chồng của người khác, còn tôi, tôi phải rời xa Hà Nội, nơi đã gắn bó với tôi. Rất rất nhiều kỷ niệm. Một ngày dài đã qua đi, sớm hôm sau, nhân lúc Huy chưa tỉnh tôi bẽn chăn ngồi dậy nhặt quần áo mặc vào. Và rời đi trước Tôi về căn hộ của Vân Cô ấy lo lắng hỏi tôi đi đâu Tôi chỉ cười Tôi nói dối là có việc Rồi bước vào nhà tắm Đứng dưới dòng nước ấm Tôi ngừa cổ rửa đi hết mùi vị tình ái tối qua để lại Sau đó trang điểm lộng lẫy Cùng Vân đi đến đài truyền hình 9 giờ sáng tổng biên tập cũng tới Gọi tôi vào trong phòng Tôi ngồi trên ghế sofa Chú ấy rót cho tôi một ly trà Thờ dài nói Thật sự là quyết định rồi sao? Dạ vâng ạ Thật sự tôi vẫn hy vọng cô suy nghĩ thật kỹ Cô cũng biết rồi đấy Siri tình hình chiến sự bây giờ thực sự khốc liệt Cô là đàn bà con gái Một mình chạy đến đấy làm gì cơ chứ Có ai bắt cô phải đi đâu Chú à Tôi tình nguyện xin đi Chú đồng ý phê duyệt cho tôi đi ạ Chả nhẽ vì chuyện tình cảm của cô Không phải Tôi thật sự muốn đến đó, nên hy vọng chú đáp ứng cho tôi. Ừ, thôi được rồi. Nhưng mà này, sang bên đấy phải cẩn thận. Có cái gì cô phải liên lạc về ngay, nhớ chưa? Dạ vâng, mà có chuyện này. Chuyện gì? Đừng để cho ai biết, tôi sang bên Siri, kể cả Vân. Thôi được rồi, tôi sẽ giữ kín cho cô. Hôm trước sau khi bị Vi kích động, Trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện suy nghĩ rời khỏi Hà Nội. Trước kia tôi mong mỏi chờ anh nếu giữ kỷ niệm nơi này nên mới nhất quyết trụ lại. Bây giờ không còn gì nữa. Tôi cũng nên tìm cho mình một con đường đi mới, một cuộc sống mới. Xa anh không để anh tìm được mình. Đó chính là chuyện tôi nên làm lúc này. Những ngày sau đó tôi vẫn đi làm bình thường. về thủ tục đã có bên nhà đài lo cho tôi. Định ngày là thứ năm sẽ xuất phát. Tôi không nói cho Vân biết dù sao chuyến đi này lành ít dữ nhiều bản thân chẳng muốn cô ấy lo lắng cho mình mà mất ăn mất ngủ đợi sang đến bên đấy tôi nghĩ rằng mình sẽ liên lạc lại sau ngày xuất phát tôi thu dọn quần áo cùng với một số đồ dùng cần thiết để mang theo gọi taxi đi ra sân bay tâm trạng của tôi rối bời trong lúc chờ đợi tôi đứng ở sảnh lại điện thoại ra nhắn cho Vân một tin rất dài rồi gửi qua Zalo Sau đó tôi tắt máy, quay người kéo vali, đi vào trong phòng soát vé, không quay đầu lại. Tôi phải đi rồi, một chuyến đi không hẹn ngày trở lại. Tạm biệt Hà Nội, chúng ta phải xa nhau. Tạm biệt anh, kẻ thù của tôi. Tại Syria, một quả mìn lăn đến, cách chỗ tôi đang đứng không đến 40 mét. Tôi theo phản xạ ngay lập tức nằm xuống, ôm chặt đầu không đến nửa giây. Quả mìn nổ tung Đất cát bụi mù Những thứ khác cũng bị nghiền nát thành trăm mảnh Khói lửa mù mịt Tôi ngẩng đầu nhìn lại Thôn trại trước mắt khói mù mịt Đạn bay tán loạn trong không trung than khóc khắp nơi Theo từng tiếng nổ vang trời Tôi nhìn thấy nhà kho tích trữ bột mì Ở cửa thôn bị dẫn lửa Bột mì dễ cháy dễ nổ Thấy lửa như vậy lan tràn rất nhanh Rất nhiều thôn dân đang chạy chối chết Cũng không phải Bị bom mìn nổ chết Mà bị hỏa hoạn thiêu sống Những chiếc xe quân sự ngây ngang đi xa Những tiếng súng nổ Vẫn vang rền Tiếng chửi bới Tiếng khóc ai oán Cách tôi một khoảng Là những cây xác la liệt Tôi bước đến gần Phát hiện trong đó còn có một đứa trẻ Đứa bé bị nổ nát hết phân thân dưới Máu thịt nát vụn Hai mắt nó mờ lớn Dường như không thể tin nổi cái chết lại đến với nó nhanh tới như vậy. Tôi run dày ngồi xuống, đưa tay xem hơi thở của đứa bé, nhưng chẳng cảm nhận được điều gì. Nó thật sự đã chết rồi, chết một cách đau đớn. Hai tháng ở đây, tôi đã tập làm quen với những tiếng súng, tiếng bom mìn, tiếng khóc thảm thương của người dân, những cái xác. Nhưng đây chính là lần đầu tiên, tôi tận mắt chứng kiến, Một đứa bé bị chiến tranh tàn sát thương tâm đau lòng, nhưng lại không thể làm gì được. Vừa nãy thôi, chúng còn đứng ở đó, nhìn tôi mỉm cười, ý ới gọi bảo tôi, chụp cho chúng một tấm ảnh. Tôi thất thần nhưng cũng lấy hết can đảm, đứng dậy dơ máy ảnh lên chụp từng tấm, từng tấm. Sophia từ phía xa chạy tới, cô ấy kéo tôi lớn tiếng. Ở đây đang còn nổ súng Lực lượng quân đội không đủ Chúng ta phải đi Còn ai sống sót không Chúng ta có thể cứu họ không Không còn ai cả Bây giờ chúng ta phải tự cứu lấy mình Lát nữa chúng rội bom tiếp đấy Không thể nào chạy được đâu Chúng ta phải đi nhanh Càng nhanh càng tốt Tôi gật đầu Nói xong cũng là lúc Chạm gác xa xa lại vang lên tiếng súng Từ trong màn khói dày đặc Xuất hiện những chiếc máy bay quân sự Không phải là một mà là rất rất nhiều. Lại một trận chiến sắp xảy đến, lại có những người vô tội đồ máu, chiến tranh tàn khốc, làm người ta quên đi cách sống vốn có, cần bao nhiêu cảm xúc muốn thổ lộ. Từ đầu tôi cuối, tôi không nói một câu, tôi chỉ im lặng ngồi bên ghế lái phụ, đôi mắt nhìn kính chiếu hậu, thi thể đứa bé xa dần xa dần tầm mắt của tôi, đầu óc lúc này hoàn toàn trống rỗng. Trở về đến khu nhà trọ, Sophia lấy bột mì nhào nặn làm mấy chiếc bánh, động tác vô cùng thuần thục. Cô ấy là người Đức, cũng giống như tôi, làm phóng viên tiền tuyến. Chúng tôi gặp nhau cách đây 2 tháng, khi mà tôi đến Syria, loay hoay đi tìm nhà ở tá Túc nhưng tìm mãi tìm mãi vẫn không được, tưởng chừng như tôi phải bỏ cuộc thì lại được cô ấy giúp đỡ. Căn nhà Sophia thuê là một căn nhà hai tầng, đã khá cũ. Nhưng nội thất bên trong vẫn còn dùng được Cô ấy biết tôi là người Việt Nam Thì niềm nở lắm Tôi rất thích người Việt Nam các cô Tinh thần dân tộc thật là khiến người khác ngưỡng mộ Chúng tôi là như vậy Không gì nhiều Nhưng chỉ cần tổ quốc cần Tất cả đều một lòng một giả Bởi vậy nên cô chọn sang đây sao Nói sao nhỉ Tôi muốn trải nghiệm Muốn chụp những bức ảnh thật chân thực Để tuyên truyền cho toàn thế giới biết rằng Chiến tranh thật sự tàn khốc. Đất nước chúng tôi trải qua rất nhiều cuộc xâm lược, hàng chục triệu người ngã xuống mới giữ được hòa bình như bây giờ. Tôi không muốn những quốc gia khác cũng trở nên mất mát như vậy. Không phải đất nước nào cũng có tinh thần dân tộc đoàn kết như Việt Nam. Và từ đó chúng tôi sống với nhau, giúp đỡ nhau trong công tác, ăn uống ngủ nghỉ. Đến nay hai tháng qua đi, tuy là ngắn ngủi nhưng có thể nói Ở nơi bom đạn rơi thế này Tình cảm của cô ấy đối với tôi Thật sự khiến tôi trân quý nó vô cùng Sau khi bỏ bánh vào lò nướng Sophia quay ra nhìn tôi Vẫn đang còn chút thất thần ở trên ghế Cô ấy nói với tôi Sao thế? Chưa hoàn hồn à? Ừ, có một chút Chúng ta không thể làm gì khác được Chúng ta không phải là đấng cứu thế Cô đừng nên tự trách mình Có trách ấy, thì trách chiến tranh Đã cướp đi cuộc sống vốn dĩ yên bình ở nơi này. Tôi hiểu chứ. Chỉ là đứa bé đó. Nếu như cảm thấy mệt, hôm nay nghỉ đi, không ra ngoài nữa. Tinh thần cô như thế này, đi ra cũng không phải là cách tốt. Tôi biết chứ. Cảm ơn cô. Bây giờ cô đi tắm đi, rồi chúng ta ăn bánh nhá. Cuộc sống ở Syria, vùng chiến sự này không rộng rãi, nên tôi với Sophia cũng phải tiết kiệm hết sức có thể. Từ điện nước đến thực phẩm, bởi vì không phải lúc nào cũng có thực phẩm cho chúng tôi mua và ga cung cấp cho chúng tôi dùng. Đứng trong nhà tắm, tôi để những giọt nước lạnh xả xuống người, số đi cắt bụi bám đầy, số đi máu của đứa trẻ dính trên đó. Đầu óc của tôi dần dần trở lại tỉnh táo. Hai tháng rồi, tôi rời Việt Nam sang đây cũng hai tháng, không một cuộc điện thoại cho Vân cùng với những người đồng nghiệp, kể cả là chú Sơn. Mỗi tuần đúng kỳ, tôi gửi bài cùng với những tấm ảnh mà mình chụp được qua email cho chú ấy. Ngoài ra chẳng có một lời nhắn nhủ nào. Facebook và Zalo cũng khóa lại. Tôi nghĩ chắc là Vân lo lắng suốt ruột cho tôi lắm. Nhưng tôi chẳng còn cách nào khác. Chạy trốn khỏi nơi gắn bó với mình nhất, chạy trốn khỏi những kỷ niệm, chạy trốn khỏi anh. Với hy vọng trái tim dần dần sẽ lành, không còn cảm xúc. Nhưng mà tôi đã lầm rồi Bởi vì dù hận anh Tôi vẫn chẳng thể nào buông xuống được tình cảm của mình Bất chợt tôi lại nghĩ đến Huy Không biết làm đám cưới như thế nào rồi nhỉ Không biết anh và cô ta có hạnh phúc với nhau hay không Nhận được nhiều lời chúc phúc không Và không biết liệu anh có nhớ đến tôi hay không Cứ như vậy tôi đứng ngâm mình rất lâu Sau đó mới trở ra ngoài Cô mà không ra nhanh Tôi phá cửa tôi vào đấy Đúng là... Tôi không sao đâu, đừng quá lo cho tôi Thôi được rồi, ra đây ăn đi Ăn xong rồi nghỉ sớm Chiều nay tôi ra ngoài Cô có muốn mua gì, cô bảo với tôi Tôi mua giúp cho cô ừm, để tôi xem nào Chắc là cô mua cho tôi Một ít đồ ăn vặt nhé ừm, ok Sophia gật đầu Chúng tôi cùng nhau ngồi xuống bàn Tổng cộng có hai món Bánh nướng và bò sốt vàng Thêm một cốc sữa đậu nành nóng Phải nói như thế nào nhỉ, tay nghề của cô bạn người Đức của tôi khá tốt, cái gì cũng làm được mà ăn cũng rất ngon. Ở cùng nhau hai tháng, cô ấy luyện cho tôi cách ăn những món của người phương Tây, của đạo hồi. Ban đầu có hơi chút khó ăn, nhưng đến giờ thì điều đấy không còn chờ ngại gì nữa. Sẽ một miếng bánh tôi đưa lên miệng, sau đó lại thêm một miếng bò sốt vang. Bình thường ăn như vậy sẽ rất ngon, nhưng không hiểu tại sao hôm nay khẩu vị của tôi không còn cảm thấy như vậy. Người thấy mùi bò trong bụng liền cuộn lên một trận khó chịu vô cùng, sau đó là cảm giác ruột gan cồn cào. Chạy vù vào nhà vệ sinh, tôi phun hết mọi thứ, giống như xả lũ. Nôn đến khi cổ họng chua lè, đắng ngắt, dạ dày trống rỗng vẫn cứ nôn. Sophia nhìn tôi đầy lo lắng. Làm sao đấy? Ăn phải cái gì à? Hay là bị ốm rồi? Không biết nữa, tôi thấy khó chịu quá. Nào nào! Uống miếng nước, xúc miệng đi. Cảm ơn cô. Hay là hôm nay quan phải đồ gì, gây ngộ độc rồi? Không có. Sáng nay tôi chỉ ăn một miếng bánh như bình thường. Thế tại sao tự dưng lại bị thế này nhỉ? Phải có lý do chứ. Hay là cô bị bệnh gì, về tiêu hóa? Không có. Thế ăn tiếp đi. Chỗ tôi có thuốc, chút được ăn xong thì uống nhé. Không ăn được, tôi không muốn ăn nữa. Không hiểu sao cứ ngửi thấy mùi là tôi sợ Thật sự khó chịu Giờ nhìn thấy món bò sốt vang này Tôi thật sự chỉ mướn nôn Không hiểu làm sao đây Tôi mệt mỏi dựa đầu vào ghế Nói với Sophia là nghỉ một lúc Là tôi sẽ đỡ Ai ngờ cô ấy lại nhìn tôi Bằng ánh mắt vô cùng nghiêm trọng Ngọc này Gần đây Cô có làm với đàn ông không N Làm gì Quan hệ tình dục Không, làm gì có ai chứ Cô sang đây cũng được 2 tháng rồi Trước đó ở Việt Nam thì sao trước, trước đó Tại sao cô hỏi vậy Tôi nghĩ rằng cô có thai rồi Có thai Làm sao mà có được tôi Cô suy nghĩ lại xem Có từng với ai không Nghe Sophia nói như vậy Khuôn mặt tôi trong nháy mắt trở nên tái nhợt Đôi môi run dày Từ khi sang Syria, tôi không có gần đàn ông, nhưng trước khi lên máy bay một ngày, tôi vào Huy... Không thể nào, làm sao mà có thể được chứ? Kinh nguyệt thế nào? Không đều nên tôi không biết được. Ngồi đây đợi tôi một chút, tôi đi mua quay thử thai cho cô. Bây giờ cô tạm thời cô nằm nghỉ đi, uống thêm một cốc sữa bò cho ấm bụng. Sophia nói xong, cô ấy cũng nhanh chóng đẩy cửa ra ngoài. Còn lại một mình trong phòng, tôi không nghĩ ngợi được gì, tay run run đặt lên bụng. Có thai sao? Chắc là không phải đâu, tôi làm sao mà có thai được chứ? Có lẽ chỉ là do ăn uống, không điều độ mà thôi. Cứ như vậy tôi ngồi chấn an bản thân mình, cố ép xuống những cảm xúc không tốt. Cho đến khi Sophia trở lại, cô ấy đưa cho tôi quay thử, sau đó đẩy tôi vào nhà vệ sinh. Hai vạch Hai vạch rõ ràng, tôi thật sự đã có thai rồi, là con của Huy. Đưa bé đến một cách lặng lẽ, không hề có một sự chuẩn bị nào. Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi phải làm sao? Với đứa trẻ này đây. Thật thần như người không hồn phách, tôi cầm chiếc quay thử thai ra bên ngoài, đưa cho cô bạn người Đức. Sophia cầm lên nhìn, cô ấy không biết nói gì, chúng tôi cứ như vậy im lặng. Mãi đến khi một lúc lâu trôi qua Cô ấy mới lại hỏi tôi Bây giờ tính thế nào đây Ngọc? Tôi không biết nữa Chuyện này Nếu đã có thai rồi Cô không thể ở đây được Như vậy cả hai mẹ con sẽ nguy hiểm Cô báo cáo với cấp trên đi Cô trở về nước đi Mới có hai tháng Hay là bỏ đi Bỏ cái gì? Đấy là mạng người Đấy là con của cô Sao cô có thể nói ra được lời như thế? Đứa bé làm gì có tội tình gì? giả sử bạn trai cô không nhận hoặc là hai người chia tay Cô cứ xình nó ra Cô không nuôi được thì tôi nuôi Tôi là mẹ nuôi của nó Ừ, tôi... Tôi tôi cái gì? Bây giờ cô nghỉ ngơi đi Chiều tôi xin nghỉ Đưa cô ra xị trấn thì siêu âm Rồi còn mua thuốc tầm bổ, Mua đồ ăn cho cô Mẹ bầu ấy phải bổ sung nhiều chất vào Cảm ơn cô Thế nên, cấm có được nghĩ quẩn đấy. Chiều hôm đó, cô ấy đưa tôi đến một bệnh viện trên thị trấn. Bác sĩ khám cho tôi. Họ nói thai nhi được 8 tuần tuổi, đã có tim thai, đang phát triển rất tốt. Nhưng mẹ thì gầy quá, phải ăn uống nhiều lên một chút. Cầm tờ giấy siêu âm trên tay, tôi nhìn vào chấm tròn trên đó, hốc mắt, bỗng rưng chua cay, đỏ ưng. Sophia nghiêng đầu nhìn vào, Cô ấy cười và nói ngay Thằng cu này bé bằng hạt đậu Nhìn buồn cười nhở Sao lại biết là thằng cu Nhỡ đâu công chúa thì sao Nhất định là thằng cu Mà sẽ là một thằng cu đẹp trai nữa Tào lao quá đi cô Kiểu gì bố nó cũng phải là một tên đẹp trai Bởi vì không đẹp trai Làm sao mà sơi tái được cô chứ ừm Thế cô thử chia sẻ một chút Về anh ta xem nào Người Việt à hay người Tây Có giàu không? Đang làm gì? Anh ta bao gái. Tôi liếc Sofia cười cười để lại một câu ấy rồi đi ra xe. Tiện thể ghé qua mấy sạp hoa quả mua một ít. Cô bạn ấy nói đúng. Dù tôi với Huy có hận thú như thế nào, thì đứa nhỏ cũng không có tội. Con đã đến bên tôi, thì tôi phải trân trọng con bằng mọi giá để cho con khỏe mạnh, để con được nhìn thấy ánh mặt trời trên thế gian này. Lúc ấy tôi sẽ dẫn con đi nhà thờ ở nước Đức, Sẽ dẫn con băng trên cánh đồng cỏ ở Hà Lan và hái nho ở nước Pháp, ngắm hoàng hôn ở Bali Tôi sẽ để cho con biết rằng cuộc đời này nhiều thứ đẹp đẽ hơn, trả thù rất nhiều Những ngày sau đó Sophia chăm sóc tôi nhiều hơn Tôi vẫn còn chưa nói gì với chú Sơn về việc xin về nước công tác Có thể là chưa suy nghĩ thông, hoặc cũng có thể bản thân của tôi thực sự không muốn về Ngồi trên giường tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài, ánh mặt trời nắng gắt thiêu đốt. Những người dân quần quật làm việc nhưng hễ có tiếng súng nổ, có thông báo là họ nhất định bỏ đó, làm những người lính chống lại phần tử khủng bố. Nhìn đồng hồ chỉ 3 giờ chiều, tôi suy nghĩ một lúc cũng lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Đầu dây bên kia reo lên bốn hồi, cũng có người nhấc máy. Alo, cho hỏi ai đi ạ? Vân à, là mình Ngọc đây, còn mẹ nó là cậu đấy à? Vân hốt Hoảng gấp gáp hỏi tôi, dù không ở gần nhưng tôi kiểu gì cũng biết cô ấy lúc này biểu cảm như thế nào. Ừ, là tôi đây. Cậu đi đâu? Một tiếng không nói, cứ thế là đi à? Rồi lại cắt liên lạc, mẹ kiếp, cậu có còn xem tôi là bạn của cậu hay không? Tôi xin lỗi, đúng là tôi có chút gấp gáp. Thế bây giờ đang ở đâu? Tôi đang ở Syria Cái gì cơ? Syria? Chết tiệt Nơi ấy đang có chiến sự Cậu mò sang đấy làm gì? Cậu chán sống hả Ngọc? Thì tôi chuyển công tác mà Lão hỏi kia bắt cậu đi à? Mẹ kiếp, để tôi, tôi đi hỏi lão Không phải, Vân Là tôi tự đi Không có cái gì cả Cậu đừng lo, tôi ổn mà Thế bao giờ thì về? Chưa biết Lại còn chưa biết Về luôn đi còn gì nữa, hay là cậu muốn tôi sang đấy, tôi túm đầu cậu tôi lôi cậu về. Thôi được rồi, tôi sẽ về, còn thời gian tôi sẽ báo lại cho cậu sau nhé. Tôi biết Vân lo cho tôi, nên cũng không muốn tranh luận với cô ấy. Thêm nữa Vân nói cũng đúng, nơi này thật sự có chút nguy hiểm. Một người như tôi chân yếu tay mềm, tốt nhất tôi nên trở về. Nói chuyện một lúc, đột nhiên Vân kể với tôi về Huy. Mà này, anh ta có đến tìm cậu đấy Nhưng mà tôi bảo tôi không biết Vậy sao? Chuyện đàm cười đấy không có thật đâu Nghe đầu là tự tay con Vi Một tay nó bày lên, thuê báo viết Tháng trước cậu nó bị bắt Gia đình cũng phá sàn rồi Còn nó thì bị tung clip sách Với một thằng chai bao trong quán bar Có cả chuyện đấy á Ừ Xong bị dư luận chửi nhiều quá Nó nhảy lầu tự tử đấy Mày có người phát hiện Thế bây giờ cô ta thế nào? Trong bệnh viện tâm thần nặng lắm rồi. Đúng là điên vì tình. Nhưng mà chắc là cũng là quả báo của nó. Ai bảo nó trước đây làm việc ác nhiều. Bây giờ phải trả giá thôi. Mà Ngọc này, hai người có chuyện gì? Ngồi lại với nhau, giải thích cho nhau hiểu đi. Chứ tôi thấy anh ta từ ngày cậu bỏ đi, cứ giống như người mất hồn ấy. Thật sự là tôi chả biết phải nói thế nào. Anh ta đến tìm cậu. Cậu đừng nói gì về tôi nhá. Rồi tất cả mọi thứ sẽ hết thôi. Ai, thôi được rồi, biết rồi. Thật ra tôi cũng không dám chắc là Vân có làm như thỏa thuận hay không. Nhưng mà cô ấy đã hứa như vậy thì tôi cũng tin. Chỉ có điều tôi không ngờ được rằng một thời gian sau trong lúc đang ngồi ăn cơm với Sophia tôi nhận được một tin nhắn. Anh đang ở Paramria. Cả người tôi cứng đờ. Tôi không tin tôi không tin Tôi chạy vội về phía cửa sổ, nhìn về thành Paria. Ở cửa thành có một bóng người quen thuộc đang đứng ở đó. Mặt trời rực rỡ tỏa nắng, đột nhiên gió ập đến, người kia không nhúc nhích, bất động như một pho tượng. Anh vẫn thế, dù có lạc trong rất nhiều người, tôi vẫn nhận ra anh. Tôi không trả lời, điện thoại lại gửi đến rất nhiều tin nhắn. Ngọc à, tôi đợi em. Ngọc à, Tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi mím môi. Sophia nhận ra được sự khác biệt. Cô ấy hỏi tôi. Có chuyện gì thế Ngọc? Không có gì. Nhìn điện thoại thất thần từ nãy tới giờ. Sao thế? Ở Việt Nam có chuyện gì à? Không đâu, làm gì có. Ăn đi, chiều còn đi làm. Tôi biết rồi. Sau khi Sophia đi làm, tôi mới cầm điện thoại nhấn gọi vào số của Huy. Rất nhanh. Anh bắt máy, anh gọi tên tôi Đã bao lâu rồi tôi không được nghe giọng của anh nhỉ 3 tháng rồi, thời gian mới 3 tháng Nhưng lại tưởng chừng xa xôi Thật sự rất xa xôi Anh đi về đi Ngọc quả chúng ta gặp nhau đi Chúng ta quay lại có được không? Anh xin em Anh đang cầu xin tôi Trong tiếng gió, nước mắt của tôi rơi hỗn loạn không ngừng Tôi muốn nói đồng ý, sau đó chạy về phía của anh. Nhưng tôi không phải anh, tôi không đủ mạnh mẽ để buông xuống quá khứ đau lòng và yêu anh ở bên cạnh anh. Anh đi về đi, tôi sẽ không đến đó gặp anh. Cho dù anh đứng đó bao lâu, tôi cũng không đến. Ngọc à! Tôi nói xong dứt khoát tắt điện thoại, nước mắt cũng tuôn dài, cả người trượt xuống, đau lắm. Tôi thật sự rất đau nhưng lại chẳng biết phải đối diện như thế nào. Ngày hôm sau, bầu trời Syria lại khói đen, tiếng trực thăng bay ầm ầm, tiếng súng đạn, tiếng gào thét, kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Đến thời điểm này, tôi cũng đã quá quen thuộc với cảnh tượng này, nhưng tôi chẳng còn sức mạnh như siêu nhân để mà giúp những con người ở đây. Bộ trưa, Sophia quay trở về, chân người cô ấy toàn bùn đất, còn dính cả máu. Cô ấy gấp gáp nói với tôi, Vừa nãy có một trận đánh bom ở ngôi làng Saida, Đa Số người thương vong lên đến 50 người Nghe nói trong đó có một người Việt Nam Cái gì cơ? Người Việt Nam á? Ừ, là một người đàn ông Thì cô có biết danh tính không? Tôi không rõ, hình như tên Huy Quân đội đang tìm cách liên lạc với đại sứ quán Huy sao? Chắc là chỉ là sự trùng hợp Chắc chỉ là trùng hợp thôi Tôi đang cố gắng chấn tĩnh bản thân mình Hỏi Sophia địa điểm Những người được quân đội đưa đi Cô ấy nói Thầy tôi vội vàng tìm đồ đạc Không nhịn được mà hỏi tôi Cô đi đâu? Bên ngoài đang hỗn loạn Tôi phải đi xem người Việt Nam kia rút cuộc là ai Cô bị điên à? Chuyện đó Có đại sứ quán người ta lo Cô một thân một mình Lại còn đang có thai thế này Cô đi làm sao được Không tôi phải đi Tôi thật sự phải đi Anh ta quen biết cô sao Anh ấy rất có thể là người yêu của tôi Anh ấy từ Việt Nam sang đây thăm tôi. Tôi, tôi không thể. Sophia lúc này thấy tôi hoảng như vậy thì càng lo lắng nhiều hơn. Mặc dù bị túm đau đến nhăn mày nhưng cô ấy không thể nào kêu thán lấy một lời. Ngược lại còn gật đầu đồng ý đáp trả tôi. Thôi được rồi, tôi đưa cô đi. Trước mặt cô phải thật bình tĩnh. Không được xúc động. Cô đang mang thai, cô biết chưa? Nói xong mấy lời đó với tôi Sophia cũng vơi lấy chiếc túi sách của tôi, rồi đỡ tôi đứng dậy ra bên ngoài. Tôi vừa đi vừa gọi điện cho Huy, thế nhưng đầu dây bên kia lại chẳng thể nào liên lạc được, dù có bốn năm cuộc, vẫn đều như vậy. Khoảnh khắc ấy tôi chỉ biết thẫn thờ, năm đầu ngón tay siết chặt, siết chặt đến mức đau nhói, cả người đều dựa hẳn vào khung xe, đôi mắt không còn rơi lệ, nhưng lại trống rỗng vô hồn. Suốt cả quãng đường tôi tuyệt nhiên không nói một câu, giống như thế những hành động hồi nãy của mình chỉ là mộng du, tất cả đều không phải hiện thực. Thời tiết tình Syria lúc này rất tệ, vừa nãy còn bom rơi lạc đạn, bây giờ đã mưa to, mưa giả dích. Sau nửa tiếng chúng tôi cũng đến được doanh trại quân đội gần đó, tôi lấy thẻ phóng viên tiền tuyến của mình đưa cho một người lính gác, sau đó run run hỏi họ. Cho tôi hỏi, người Việt Nam kia anh ấy ở đâu? Anh ấy còn sống không? Tôi có thể gặp được không ạ? Cô đi theo tôi vào bên trong. Thường vòng quá nhiều, chúng tôi không thể nào chắc chắn được. Vâng vâng. Người lính trước đó đưa tôi đến một trại liều, đó là một cơ sở y tế tạm thời của quân đội. Bên trong có gần chục người. Tôi chạy vào, mặt đảo tứ phía và cuối cùng cũng dừng lại ở một hình bóng quen thuộc. Thật sự là huy. Trái tim của tôi gần như chết lặng. Chạy ủ lại Hai tay run dày gạt máu vào đất Bám trên mặt của anh Tôi không nghe được tiếng hô hấp của anh Đến nhịp tim của anh cũng chỉ có thể cảm nhận được đứt quáng Trước ngực anh đều là vết thương Vết đạn bắn Tôi ôm thấy anh Tôi lấy tay ôm lấy khuôn mặt của anh Tôi cố gắng ép mình không khóc Nhưng giọng nói của tôi lúc này Không còn giữ được bình tĩnh như mọi ngày Anh ơi, anh tỉnh lại đi Anh ơi, em xin anh Anh ơi! Thế nhưng tôi gọi mãi gọi mãi. Người đàn ông ấy không trả lời tôi. Anh cứ nằm ở đó. Chẳng còn cái vẻ ngạo mạn. Chẳng còn cái vẻ mặt thống khổ. Cầu xin tôi nữa. Bật chợt có một cánh tay đưa lên. Chạm lên má của tôi. Sau đó là một giọng nói. Vô cùng yếu ớt. Đừng khóc. Anh! Em không khóc. Anh cố lên. Em đưa anh đi bệnh viện nhá. Ngọc à! tha lỗi cho tôi, tôi xin lỗi em vì tất cả. Anh đừng nói gì nữa, anh à, hứa với tôi, nhất định em phải sống thật tốt, bởi vì em đáng được tận hưởng những điều tốt đẹp. Huy nói xong một ngụm máu lớn hộc ra từ miệng, cả người anh trở nên vô lực, hơi thở gấp gáp, tui cúi đầu mình, môi mình áp lên lỗ tai của anh. Em tha thứ cho anh, anh phải sống. Phải sống thì em mới tha thứ cho anh được. Anh nghe rõ chưa? Chúng ta cùng nhau trở về. Anh còn chưa đưa em đi Bali cơ mà. Anh đã hứa rồi cơ mà. Anh nhất định không thất hứa, có phải không? Xin lỗi em. Cành tay của anh buông thóng, trượt khỏi gò má của tôi. Tôi lấy anh thật mạnh, nhưng anh chẳng trả lời tôi nữa. Không thể như thế được. Có ai không? Làm ơn, làm ơn hãy cứu lấy anh. Tôi gạo lên những tiếng đầy đau đớn Lúc này toàn thân đã gục ngã thật sự Tôi khóc Khóc cho nỗi đau nghẹn ứ ở trong tim mình Khóc cho cuộc đời của mình Khóc cho số phận chớ chiêu của mình Tôi hận ông trời Hận ông ấy tại sao lại cho một tôi Cuộc sống của tôi Tại sao liên tiếp đẩy tôi vào những đau đớn như thế này Tôi đâu có làm gì nên tội đâu Mà cướp đi của tôi nhiều như vậy Cướp bố mẹ Giờ lại cướp đi anh Huy à, em tha thứ cho anh. Anh phải sống, vì hai mẹ con em anh phải sống. Sophia giúp tôi liên lạc với đại sứ quán. Rất nhanh máy bay trực thăng cũng được điều động tới, đưa anh về bệnh viện tốt nhất ở Syria. Mở bên ngoài vẫn rơi từng hạt xối xả. Tôi ngồi ở bên cạnh anh, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của anh. Trái tim đau nhói đến khó thở. Nếu không phải nhịp tim yếu ớt của anh vẫn chạy, Tôi thật nghĩ anh đã chết Thật sự anh bỏ lại tôi Gần nửa tiếng sau máy bay hạ cánh Huy được các bác sĩ giỏi nhất Đẩy vào trong phòng phẫu thuật đặc biệt Một ngày một đêm đèn phẫu thuật vẫn chưa tắt Tôi cũng chẳng có tâm trạng nào mà ăn uống Hay rời khỏi băng ghế Dù chỉ là một chút Gia đình anh cũng biết chuyện Đăng Việt bố của anh cũng vội vàng bay sang Mọi người nhìn thấy tôi Không ai lên tiếng trách móc. Mà tôi thật sự không còn tâm trạng nào để ý đến những điều đấy. Tôi chờ dòng dã cả đêm lẫn ngày. Có lúc mệt quá chợp mắt một chút. Cả người lại mê man bởi những ác mộng điên cuồng. Liền giật mình tỉnh giấc. Sophia xin nghỉ đi đến với tôi. Cô ấy nhìn tôi đau lòng. Ngọc à, cô ăn chút gì đi? Cô không thể nào nhịn như thế này được. Sophia, cô bảo xem... Anh ấy có giận tôi không? Nếu như, nếu như tôi chấp nhận đến gặp anh ấy, tôi chấp nhận tha thứ cho anh ấy, thì mọi chuyện sẽ không như thế này. Anh ấy, anh ấy phải như thế nào đây? Tôi không muốn anh ấy chết, tôi chưa bao giờ muốn như vậy cả. Anh ấy không trách cô, anh ấy yêu cô như vậy, làm sao nỡ lòng trách cô chứ? Tôi cười nhạt nhìn phía hành lang sâu hun hút, một giọt nước mắt cuối cùng cũng vỡ òa mà chảy xuống. Một ngày nay tôi đều không ăn không ngủ, bản thân thật sự đã mệt gần như là đi, nhiều lúc bụng còn cồn cào vì đói, nhưng hết thảy tôi đều không có tâm trạng muốn ăn. Tôi sợ, tôi sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ một khoảnh khắc nào đó. Vài tiếng sau các bác sĩ lần lượt đi ra, với nét mặt phờ phạc, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, họ biết tôi là người yêu của anh, họ nhìn tôi rất lâu và nói. Nếu như trong 24 giờ cậu ấy không tỉnh lại Thì chúng ta chỉ còn chờ vào phép màu mà thôi 24 giờ ư Tôi sẽ chờ Tôi sẽ ngồi ở đây Ngồi lì ở hành lang Nhìn vào trong phòng Và hy vọng phép màu sẽ đến với anh Tôi ngồi bên cạnh anh Tôi thử gọi đi gọi lại tên anh Kể cho anh nghe về dự định của mình sau này Tôi nói tôi tha thứ cho anh, tôi đồng ý cùng anh gạt bỏ quá khứ, cùng nắm tay anh và con đi khắp nơi trên thế giới này. Thế nhưng bất chấp những nỗ lực của tôi và các bác sĩ, anh vẫn vậy, không hề có một phép màu nào. Và rồi cuối cùng, tôi phải chấp nhận sự thật, người đàn ông của tôi sẽ không bao giờ tỉnh lại. Sau một tháng nằm ở bệnh viện Syria, Huy cũng được các bác sĩ hộ tống sang Đức, nơi có trụ sở của Hoàng Dương. Tình hình công ty cũng có chút bấp bênh, nhưng đều được Việt và Đăng xử lý rất tốt, nên cổ phiếu dù có giảm cũng không đến mức chuyển sang màu đỏ. Sau khi lau người cho Huy, tôi trở ra ngoài hành lang, lúc này vô tình nhìn thấy Đăng. Anh ấy so với tôi cũng chả vui vẻ gì, khuôn mặt đầy u sầu và mệt mỏi, hướng đến tôi và nói. Ngọc à, chúng ta nói chuyện một chút. Tôi gật đầu chúng tôi cùng nhau đi ra vườn hoa. Thời gian này là mùa xuân, hoa nở rộ rất đẹp. Nhưng chẳng đủ làm lòng tôi lay động. Từ ngày Huy gặp chuyện, trái tim tôi gần như chết hẳn. Không còn lưu luyến cái gì. Nếu không phải vì đang có thai, tôi nghĩ rằng mình còn tệ hơn lúc này rất nhiều. Đưa cho tôi một hộp sữa, đang nói. Em đừng có thức đêm nhiều, cũng đừng kén ăn. Em đang mang thai, phải bổ bổ nhiều chất dinh dưỡng chứ. Cảm ơn anh, em sẽ chú ý. Ngọc này, có một việc trước giờ anh chưa từng nói với em. Bây giờ nói không biết có còn kịp không? Anh nói đi, em đang nghe đây. Thật ra chuyện của bố em năm xưa, theo như anh đi thu thập thông tin của những người liên quan thì biết được quả thận trước đó cậu ấy có liên kết với một bên đối tác dòng ngân để lừa bố. Thế nhưng cuối cùng cậu ấy không thực hiện dự án ma ấy, mà chuyển sang dự án thật. Nhưng không ngờ bố em với song ngân đó liên kết nhau từ trước, hại cậu anh mất hết tất cả. Đã vậy còn bị dính đến pháp luật bị điều tra, cấm ra khỏi nơi cư trú Sau này ông ngoại dùng quan hệ đưa cậu ra nước ngoài, để cậu ở bên đó học tập và làm việc. Còn về bố em, lại bị bên song ngân cắn ngược, chiếm đoạt công ty. Hắn cũng thuê người đánh bố em và hại bố em như vậy. Về khoản nợ của nhà em sau này, cậu cũng đứng ra trả hết. Nên em mới bị xã hội đen kéo đến làm phiền. Sau này thì không còn nữa. Ngọc à, anh mong em đừng oán hận cậu. Thật ra cậu ấy thật lòng yêu em. Em cũng thật lòng yêu cậu ấy. Bây giờ hai người lại có con với nhau. Đứa bé cần được hạnh phúc em mà. Nghe những lời này tôi sững sờ nhìn Đăng. Một lúc lâu sau tôi hít một hơi Cố gắng ngăn dòng nước mắt Cảm ơn anh Dù anh không nói cho em biết Em cũng định cho qua hết mọi chuyện Vì em nghĩ rằng Tâm nguyện lớn nhất của bố mẹ Là mong muốn em được sống hạnh phúc Chứ không phải là sống trong nỗi ám ảnh Về cái chết của họ Mà tất cả hạnh phúc của em bây giờ Chỉ là anh ấy Chỉ cần anh ấy tỉnh lại thôi Em nguyện từ bỏ tất cả Anh tin rằng cậu ấy sẽ tỉnh lại Bởi vì cậu rất yêu em Anh nói đúng Anh ấy sẽ tỉnh lại Anh ấy là một người mạnh mẽ vô cùng Nói chuyện về đăng xong tôi trở về phòng bệnh Kiên trì thủ thỉ bên tai của anh Đọc truyện hát Và kể cho anh nghe về tiểu bào bối Lớn như thế nào Thế nhưng ngày qua ngày anh vẫn vậy Nằm im ở đó không một động đậy nào cả. Có những lúc tôi quá tuyệt vọng, tôi đã khóc lóc ầm ý, sau cùng Vân phải an ủi tôi. Cậu đừng khóc, anh ấy nhất định sẽ tỉnh lại. Anh ấy yêu cậu, anh ấy cũng sẽ kiên trì đến tận phút cuối cùng. Sao có thể buông xuôi được chứ? Anh ấy còn chưa được nhìn thấy bé Bin, chào đời cơ mà. Mấy câu này tôi nghe xong càng khóc to hơn, nhất là khi bác sĩ nói Cả đời này anh chỉ như vậy, phải dựa vào các thiết bị máy móc để duy trì sự sống. Cũng chính là trạng thái, người thực vật. Từ ngày anh nằm đó, bố của anh lo lắng không ngừng, giả đi nhanh chóng. Ông ấy thường xuyên bay từ Việt Nam qua Đức thăm anh, khuyên nhủ tôi rất nhiều. Ông không trách mắng chuyện liên quan giữa tôi và Đăng. Với ngày đó, chỉ bảo tôi rằng, chỉ cần chúng tôi hạnh phúc là đủ. Hôm nay cũng vậy, ông đến thăm anh, nhìn anh nằm đó rất lâu, cuối cùng cũng quay sang nói với tôi. Tôi không muốn cháu như bây giờ, tình hình của nó bác sĩ cũng bảo, khả năng rất thấp. Cháu cũng đừng nên tự hành hạ mình, cháu nên đi tìm hạnh phúc mới cho bản thân. Chúng tôi luôn ủng hộ. Bố à, cho phép con được gọi bố là bố giống như anh ấy. Chúng con tuy chưa cưới xin, chưa đăng ký... Nhưng cũng có con với nhau rồi Làm sao có thể nói bỏ là bỏ được ạ Con sẽ đợi anh ấy Một ngày một tháng một năm Cả đời này không tỉnh Thì con chờ anh ấy cả đời Con Bố Con muốn xin bố giúp con một việc Ừ Bố giúp con lấy giấy đăng ký kết hôn với anh ấy Có được không ạ Con muốn Con muốn thật sự trở thành vợ của anh ấy Chúng con mãi mãi được ở bên nhau. Được, bố sẽ nhờ người giúp hai đứa. Con cảm ơn bố. Là chúng ta phải cảm ơn con mới đúng. Cảm ơn con vì yêu con trai của ta nhiều như vậy. Sau cuộc nói chuyện ấy rất nhanh, tôi cũng lấy được giấy đăng ký kết hôn. Tôi cầm nó mang đến phòng bệnh của Huy, khỏe với anh, giọng nói đầy vui sướng. Anh nhìn xem này. Em thật sự trở thành vợ của anh rồi đấy. Anh cứ không chịu tỉnh lại. Thì em thành quá phụ mất. Cô Bình cũng sắp chào đời rồi. Anh không tỉnh, thì ai phụ em? Chăm con đây chứ. Thế nhưng dù tôi gọi mãi, gọi mãi, anh cũng chả nghe thấy. Anh vẫn không tỉnh lại. Bốn năm sau, mùa đông nước Đức càng ngày càng lạnh. Tôi dắt cô Bình đi trên con đường lát gạch ở nhà thờ cổ. Không ngờ, lại gặp lại Thịnh. Anh ấy cũng khá ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, khựng người một lúc, xong cũng đi đến chào hỏi. Lâu quá không gặp, em khỏe chứ? Cảm ơn anh, em vẫn vậy, không thay đổi nhiều lắm. Em còn làm ở đài truyền hình không? Dạ, em nghỉ rồi. Thế bây giờ, em quản lý Hoàng Dương cùng với anh Đăng? Từ khi mà Huy nằm đó, tôi biết mình không thể duy trì công việc phóng viên được nữa, nên có đăng ký một khóa học quản lý. Năm ngoái khi cô Binh được 3 tuổi tôi vào Hoàng Dương làm tổng giám đốc thay vị trí của Huy Lúc đó tôi mới biết năm đó tôi không nhận nhưng mà Huy vẫn làm thủ tục chuyển cho tôi 15% cổ phần của Hoàng Dương chưa kể đến những bất động sản của anh nữa Còn đây là con trai của em và anh Huy Thằng bé giống bố thật lạnh lùng sau này lớn lên nhất định sẽ là một người tài giỏi giống như bố nó Cảm ơn anh Mà em ăn chưa? Anh mời em ăn được chứ? Dạ không được rồi, bây giờ em bận. Đành hẹn khi khác vậy. Chúng ta có thể trao đổi số liên lạc được không? Anh giờ làm nghiên cứu cho Hoàng Dương nhỉ? Có việc gì anh cứ lên phòng tổng giám đốc tìm em. Anh đừng ngại nhé. À, được chứ. Tôi từ chối khéo léo lời đề nghị của Thịnh. Đừng nói thêm với anh một lúc, cũng dắt cô Bin đi về bệnh viện. Trên đường thằng bé mặt lạnh không nói chuyện, Tôi tưởng con có chuyện gì liền hỏi Ai ngờ con lại liếc mắt Nói cái giọng y hệt Như bố nó trước kia Mẹ ơi từ ngày mai Mẹ tránh xa cái chú đấy ra Tốt nhất là mẹ đừng gặp Chú ấy là người lớn con dù không thích Thì con phải lễ phép Sao không hỏi người ta câu gì Con không thích chú ấy Không thích ý, Thì con cũng không được thái độ như vậy Như vậy là một đứa trẻ không ngoan Con đang giữ vợ cho bố con Con thấy chú ấy không có ý tốt với mẹ Tốt nhất là mẹ đừng gặp chú ấy Nếu không Đừng có trách con đi mách anh Đăng Mách bố, mách ông nội Đôi mắt nào con thấy mẹ có ý với người ta nào Đúng là ông cụ non Nhưng mà chú ấy có ý với mẹ Thôi được rồi Mẹ tránh xa chú ấy ra, được chưa Cô Bình năm nay 4 tuổi Nhưng được cái thông minh So với những người bạn đồng trang lứa Thằng bé đi nhà trẻ Đáng tuổi này còn phải tuổi ăn tuổi chơi, thì con lại lao đầu vào tính toán và học ngoại ngữ. Tháng trước đang có đưa con đi kiểm tra IQ, bác sĩ nói thằng bé có chỉ số IQ rất cao. Nói là thiên tài cũng không phải là nói gì quá đáng. Bảo sao con nói chuyện với tôi, luôn đối đáp chẳng khác gì người lớn, đúng là gen di truyền vượt trội. Bạn cơm đến phòng bệnh của Huy, tôi và cô Bin ngồi cùng nhau ăn, ăn xong lại cùng nói chuyện với anh lau chân lau tay Phòng bệnh của anh là phòng chăm sóc đặc biệt rộng rãi Có phòng ngủ riêng và phòng tắm Phòng bếp Nên mẹ con tôi cũng chuyển đến đây ở Vừa làm việc vừa chăm anh Lúc này cũng vậy Tôi đang ngồi trong phòng làm việc Thì bất chợt nghe thấy tiếng Cú gọi bố Gọi bố liên hồi Thật ra từ khi biết nói Thằng bé cũng luôn miệng gọi như vậy Cú à Con đừng quậy bố Con đừng chạm vào dây chuyền trên người bố nhé Thế nhưng mặc cho tôi nói vậy, Cú Bín vẫn không trả lời, Thằng bé vẫn nói, Bố ơi, con là con trai của bố, Bố có nhìn thấy con không? Bố nhìn con đi ạ. Binh à, đến giờ ngủ trưa rồi đấy con. Mẹ ơi, bố mở mắt rồi, Bố tỉnh rồi mà. Nghe con nói như vậy, Tôi vội vàng chạy tới. Quả thật là Huy đã tỉnh, Anh mở mắt, Không còn nhắm nghiền như lúc trước. Khoảnh khắc này tôi thấy mình như đang nằm mơ, Một giấc mơ không hề chân thực, có trời mới biết bốn năm qua, tôi đã vô số lần ảo tưởng rằng Huy đã tỉnh dậy, thế nhưng dòng dã thời gian ấy, tôi phải quay về với hiện thực nghiệt ngã. Anh không thể. Nhưng bây giờ, tôi lại thấy cả đời không có giây phút nào tuyệt vời hơn lúc này, dường như tôi phải đợi một đời một kiếp. Tôi luống cuống cầm lấy tay anh, hốc mắt chua xót gọi tên anh, quên luôn cả việc gọi bác sĩ. Anh người anh có nhìn thấy em không? Anh có nhìn thấy em và con không? Huy chớp mắt. Anh vẫn còn rất yếu, nhưng vẫn cố gắng cử động. Đưa tay mình lên mặt tôi. Anh vuốt nhẹ. Anh xin lỗi. Không, em tha thứ cho anh. Em tha thứ cho anh rồi. Anh tỉnh dậy là tốt rồi. Tỉnh dậy là tốt rồi. Cảm ơn em. Tôi gật đầu lia lia. Lúc này các bác sĩ cũng chạy vào. Họ kiểm tra cho anh một hồi, ai cũng tỏ ra ngạc nhiên bởi vì không thể nào tưởng tượng nổi một người tiên lượng gần như không có khả năng tỉnh lại. Đã như vậy, còn không hề bị mất trí nhớ hay là các chức năng khác bị ảnh hưởng. Người vui nhất lúc này có lẽ là Cú Thằng bé cứ sợ bố không để ý đến mình nên lúc nào cũng ngồi cạnh anh, chỉ cần anh thức là luôn miệng nói với anh. Bố ơi bố, bố có thấy con giống bố không? Ông nội anh đang gì vân mọi người, ai cũng bảo con với bố giống nhau như đúc à. Nhưng mà trước đó bố cứ nhắm mắt nên con không biết. Bây giờ bố tỉnh lại rồi, con nhìn lâu cũng thấy bố con mình giống nhau. Con trai à, cảm ơn con. Cảm ơn con cái gì à bố? Vì con đến thế giới này với bố và mẹ. Chưa hết đâu, bố vẫn nợ con nhiều lắm. Bố sẽ cố gắng bù đắp cho con. Thời gian này con giúp bố giữ vợ. Bố tính trả công của con thế nào? Bố không biết đâu. Không có con là bố mất vợ rồi đấy. Cô Bình luôn miệng kể công. Huy chỉ cười không phản bác gì. Thì thoảng anh lại đệm thêm vài câu cho con phấn khởi. Thời gian sau đó sức khỏe của anh bình phục nhanh chóng. Chỉ có thể xuất viện được rồi. Chúng tôi gửi cô Bình cho Đăng. Sau đó lặng lẽ nắm tay nhau đi về sông Spe thuê một chiếc thuyền giống như năm đó. Vẫn là bài hát ấy Nhưng không còn sự đau buồn, không còn sự rằn vặt. Mà hết thầy là hạnh phúc của hiện tại. Huy vọng tay ôm lấy tôi, anh thì thầm nói với tôi. Anh đã rất sợ. Sợ mình không còn gặp được em và con. Anh nghe thấy mọi người nói chuyện, nghe thấy con gọi tên anh. Anh rất vui. Nhưng lúc ấy anh hận. Anh hận bản thân làm sao không thể mở mắt ra nhìn em và con. Rồi nói với mọi người rằng... Anh yêu cả con cả em rất nhiều Anh xin lỗi Vì đã để em đợi lâu như vậy Anh tỉnh dậy là tốt rồi Anh không tỉnh Thì em đợi anh cả đời Đợi đến khi nào Anh tỉnh thì thôi Ngọc này Anh đã bao giờ nói yêu em chưa nhỏ Em cũng chả nhớ Vậy từ bây giờ Ngày nào anh cũng nói Ừ um, Bà xã Anh yêu em Em cũng yêu anh nhiều lắm. Tôi tên là Huy. Từ bé tôi sinh ra không có ba và chẳng biết ba của mình là ai cả. Suốt những năm tháng tuổi thơ của tôi chỉ có duy nhất hình bóng của mẹ. Mẹ tôi rất đẹp và cũng rất yêu tôi. Mẹ con chúng tôi sống trong một khu ổ chuột ở thủ đô, duy trì cuộc sống bằng việc bán bánh cuốn nóng. Cuộc sống tuy vất vả nhưng có mẹ yêu thương, gia đình luôn tràn ngập tiếng cười. Và tôi cũng chẳng đòi hỏi gì hơn. Và tôi cũng chẳng hỏi ba tôi là ai. Và vì sao tôi lại không cần chúng? Bởi vì tôi biết, mẹ cũng chẳng muốn nhắc đến người đó. Có lẽ ông ấy là một sự cấm kỵ đối với mẹ, cho nên mẹ tôi không cần. Theo thời gian tôi lớn dần, tôi có thể phụ giúp mẹ bán quán, có thể phụ giúp mẹ kiếm thêm thu nhập bằng cách nhặt ve chai bán lấy tiền, Bộ cứ nghĩ rằng cuộc sống vẫn cứ êm đềm như vậy trôi đi. Nhưng tôi không ngờ được rằng ông trời lại tàn nhẫn với gia đình tôi như vậy. Giấc mộng màu hồng tan vỡ, thay vào đó chính là những màu u tối đến thảm lòng. quản ăn làm ăn được, khách hứa ngày một đông, kéo theo đấy là những thành phần không mấy tử tế. Mẹ tôi rất đẹp, lại không có chồng, nên chúng luôn gã gẫm, chiêu ghẹo mẹ tôi. Rất nhiều lần vợ của bọn chúng đến tìm mẹ tôi làm náo loạn, Mẹ không sao được, chỉ có thể đau lòng chịu những trận chửi rủa, đánh đập. Mà tôi, một đứa bé mấy tuổi, chẳng thể làm được gì. Tôi chỉ có thể gào lên, ôm chặt lấy mẹ, cùng mẹ chịu đòn. Chúng đi rồi, tôi bảo với mẹ. Hay là mẹ con mình chuyển đi nơi khác sinh sống, đi một nơi khác làm ăn. Nhưng mẹ bảo tôi không đi được, bởi vì tôi đang đi học, quán cũng đông khách, ngày nào cũng có thu nhập. Cho mẹ con tôi trang trải Mẹ dặn tôi phải học thật giỏi Không cần nghĩ đến những việc gì khác Chỉ cần học và học Sau này phải kiếm được một công việc tử tế Nhàn hạ Như vậy sẽ không phải bán bánh cuốn nóng Ở cái khu ổ chuột này Nhưng mà cuộc sống yên bình không duy trì được bao lâu Khi mà một ngày tôi đi học về Liền không thấy mẹ mở quán Tôi lo lắng hỏi những người xung quanh Bọn họ đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn tôi Không nói lời nào Tôi chạy ủ vào trong nhà Đi thật sâu xuống nhà kho Và nhìn thấy mấy người đàn ông xa lạ Đang làm cái việc đồi bại Trên người mẹ Lúc ấy tôi như con thú lao vào đánh chúng Nhưng một đứa trẻ như tôi Làm sao mà chống lại được mấy tên xã hội đen cơ chứ Tôi bị chúng đánh bấm dập Nằm bẹp ở một góc nhà Không đứng dậy nổi Chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ tôi bị hành hạ Bị chửi Bị tát những cái đau điếng Cho đến khi chúng rời đi Mẹ tôi mệt là không còn sức Nằm đấy khóc lớn Tôi bỏ đến bên người mẹ Lấy những mảnh vải đã rách nát Đắp lên cho mẹ Ôm mẹ và bật khóc Trước giờ mẹ luôn Chú ý Nói rằng đó là sự sạch sẽ Tuy cuộc sống thiếu thốn Nhưng chưa bao giờ mẹ để tôi bẩn Giờ phút này nhơ nhớp, cả người mẹ từ trên xuống dưới dính đầy bùn đất và máu tươi. Tôi yêu nhất nụ cười của mẹ, nhưng giờ phút này, mẹ lại cắn chặt môi dưới, nước mắt, rồi lạ trá. Mẹ khóc quần áo mẹ bị rách, mẹ ôm lấy tôi, vỗ về, hát ru cho tôi ngủ. Ngày hôm ấy đối với tôi là một ngày vô cùng tồi tệ. Ký ức của tôi đã ghim thật sâu mối thù dành cho mấy tên khốn nàng. Và tôi tự hứa với lòng mình rằng sau này lớn lên tôi nhất định tìm chúng báo thù cho mẹ. Sau chuyện đó mấy tháng sau tôi thấy bộ mẹ tôi bắt đầu to lên. Tôi biết là mẹ tôi có thai. Thật ra tôi cũng không thích đứa trẻ này. Nhưng bây giờ nó to như vậy. Bỏ đi thì sức khỏe của mẹ bị ảnh hưởng. Nên tôi chấp nhận là một người anh ngoan cùng mẹ chờ đón em gái chào đời. Vì chuyện ấy, mẹ tôi đau buồn trầm cảm mất một thời gian, bởi vì sau khi đến tháng thứ sáu, em gái sinh non, bác sĩ nói rằng không qua khỏi, đã có một gia đình đến và đưa đi mai táng. Dần dần mỗi ngày một lớn, công việc học tập của tôi thuận lợi, mẹ tôi bị trầm cảm và đã mất đi. Khoảnh khắc đó, tôi đã nhìn thấy mẹ chết vì gặp tai nạn, lái xe đã bỏ đi và không biết đó là ai. Tôi thấy cả bầu trời của mình sụp đổ, tôi khóc đến đau lòng, tôi lay người mẹ gọi tên mẹ, nhưng mẹ không tỉnh lại nữa. Mẹ chẳng chờ được, tôi mang tin vui về cho mẹ. Tôi làm đám tang gọn gàng, sau đó tìm đến công an để hỏi xem họ giải quyết đến đâu. Thế nhưng họ bảo với tôi, camera an ninh ở khu vực xảy ra tai nạn bị hỏng, xung quanh lại không có người, nên xác suất tìm được rất khó. Tôi không tin, tôi cố gắng khôi phục trích xuất lại những camera gần đó. Và rồi tôi cũng biết được sự thật. Mẹ tôi bị một chiếc xe hạng sang đâm vào. Hai vợ chồng nhà đó xuống xem, thấy mẹ tôi đang còn thở, nhưng không đưa mẹ tôi đi bệnh viện, và còn tán nhẫn cán thêm mấy lần để cho bà chết hẳn. Nhìn cảnh tượng ấy tôi phận uất, tôi sao chép gửi lên công an. Kết quả bên kia có thế lực, mọi đơn tố giác của tôi... Đều bị đẩy xuống dưới, không giải quyết. Lúc đấy tôi nhận ra rằng, trở vào pháp luật đòi lại công bằng cho mẹ, thật sự gần như không thể. Vậy thì tự bản thân tôi phải ra tay. Thế là ngày hôm sau tôi thuê một chiếc xe đi đến khu vực biệt thự của vợ chồng gây tai nạn đó. Tôi nùng nấu ý định trả thù. Tôi muốn đâm chết bọn họ để mẹ tôi không phải chết tức tuổi. Còn tôi, muốn như thế nào thì muốn, muốn ra sao thì ra. Vào khoảnh khắc tôi nhìn thấy người phụ nữ kia, tôi nổ máy, đang chuẩn bị nhấn chân ga, thì chợt nhìn thấy phía sau bà ấy còn có một cô gái. Cô ấy tuy đang còn nhỏ tuổi nhưng lại rất đẹp, khuôn hốt giống như mẹ tôi. Và rồi một khác đó, đầu óc của tôi có chút mơ hồ, tôi quyết định tắt máy. Tôi quay về trả xe cho người thuê, sau đó cầm lấy tờ báo nhập học lên đường sang Mỹ thực hiện. Ước mơ của mẹ, ước mơ của bản thân Những năm bên ấy tôi điên cuồng học tập Điên cuồng nghiên cứu chơi trái phiếu kiếm tiền Và rồi dường như ông trời thương tôi Tôi đã đạt được thành quả mong muốn Sau 5 năm lưu lạc bên đất Mỹ Tôi trở về Việt Nam Với một kế hoạch hoàn hảo hơn Tôi cho người gửi cho mẹ em những bức ảnh Bố em ngoại tình Khiến mẹ em không chịu nổi, trầm cảm Sau đó tự tử Tôi tận dụng các mối quan hệ tiếp cận bố em Để ông ấy hợp tác với mình tin tưởng mình, như vậy thì tôi trả thù cho mẹ tôi được, mà bản thân của tôi không bị vướng vào lao lý. Thế nhưng tôi ngàn vạn lần không ngờ được rằng tôi lại yêu em, con gái của kẻ thù. Hai năm bên em, đó là khoảng thời gian tôi hạnh phúc nhất. Em cho tôi ngọt ngào, cho tôi nếm vị trái cấm. Em nói em yêu tôi, em nói sau này sẽ lấy tôi làm chồng, mãi mãi không rời. Lúc đó tôi cũng gật đầu với em, hứa hẹn đủ thứ. Tôi cũng hy vọng lời ước nguyện ấy thành sự thật. Cứ như vậy tôi vừa yêu em, vừa tìm cách để trả thủ bố em. Tôi đã lên một kế hoạch vô cùng hoàn hảo. Đó chính là liên kết với song ngân, lừa bố em bỏ hết vốn liếng vào dự án ma. Như vậy bố em sẽ mất tất cả, chưa kể còn mang nợ nần chống chất. Tôi đã nghĩ mình đủ nhẫn tâm để làm điều đó. Nhưng một phút nhỏ nhoi, tôi nhớ đến em, nhớ đến nụ cười của em mỗi khi bên cạnh tôi. Tôi đã không làm được. Và rồi tôi quyết định buông tay, buông bỏ hận thủ ra phía sau. Chỉ là khi tôi không phòng bị, tôi lại bị bố em tính kế, hại tôi mất hết tất cả tài sản ở Việt Nam. Chưa kể, còn bị điều tra hình sự về việc thu mua trái phiếu. Lúc đó cảm giác của tôi rất tệ. Tôi cứ tưởng rằng mình ngã gục rồi. Không ngờ vào phút quan trọng, người bố chưa bao giờ biết mặt của tôi, ông ấy xuất hiện. Ông ấy khi đó giữ một chức vụ rất lớn trong bộ máy nhà nước, mối quan hệ rất rộng. Ông dùng hết sức của mình để chứng minh tôi vô tội. Sau khi xong xuôi hết tất cả, liền đưa tôi sang Đức học tập và giao Hoàng Dương cho tôi. Hoàng Dương khi ấy cũng là một công ty khá lớn ở Việt Nam, cũng có rất nhiều đối tác. Tôi sắp nhập công ty của mình ở bên Mỹ vào Hoàng Dương và tập trung trụ sở ở Đức. Bắt đầu gây dựng đa ngành, tham gia vào chế tạo nghiên cứu sản phẩm, trí tuệ nhân tạo. Mười năm đó, tôi điên cuồng làm việc. Có những lúc tôi nhớ em vô cùng, nhưng không biết phải làm thế nào. Không dám xuất hiện, tôi đứng phía sau em, giúp em trả nợ, tài trợ học bổng cho em. Nhìn em trưởng thành từng ngày, nhìn em thành một phóng viên đầy tiềm năng. Tôi đã nghĩ, không thể bên nhau được, thì cứ để tôi ở phía sau em, che chở cho em, lót đường cho em thăng tiến. Có điều tôi không nghĩ rằng, chấp niệm của tôi đối với em lại lớn như vậy. Ngày em về ra mắt với mọi người với tư cách là vợ chưa cưới của Đăng, lòng tôi đã không thể nào chịu được. Tôi mặc kệ hết tất cả sự hận thù, bằng mọi giá lôi em trở lại bên tôi, vừa yêu vừa hận. Cảm giác ấy khó chịu vô cùng. Mà em đối với sự ra đi của tôi, em khóc đến đau lòng. Em gào thét hỏi lý do, em chửi mắng. Tôi cũng mặc kệ. quá khứ ấy chẳng vui vẻ gì. Chúng tôi vẫn hơn hết là quên đi. Tôi dùng tình cảm của mình để yêu em. Thêm một lần nữa, tin tưởng tôi lại một lần nữa. Tôi bảo vệ em mọi rắc rối bên ngoài, dùng mọi thủ đoạn. Làm những người đàn ông em quan tâm phải rời xa Bởi vì tôi không cho phép Ở bên cạnh em xuất hiện những người khác Và rồi sau bao nhiêu sự cố gắng Sau bao nhiêu những ngày tháng cùng nhau trải qua đủ thử thách Tôi cũng nhận được cái quay đầu của em Em không còn cao gắt với tôi Em quan tâm tôi giống như ngày trước Chấp nhận buông xuôi câu hỏi Vì sao tôi lại rời đi Hạnh phúc là như vậy Tôi tưởng chừng mãi mãi kéo dài đến cuối đời. Cho đến một ngày, em phát hiện ra tất cả sự thật. Em chất vấn tôi vì sao lại như thế. Chất vấn tôi tại sao hại em mất đi tất cả. Hại bố mẹ của em. Chúng tôi đã cãi nhau. Tôi không chịu được. Nói ra nguyên nhân. Em nghe xong chỉ thẫn thờ và sau đó, em quyết định rời xa tôi. Một thời gian đó... Tôi không thể nào chịu đựng được nữa, bởi vì em giống như bốc hơi khỏi thế giới. Tôi hỏi vân bạn của em, nhưng họ không nói cho tôi biết. Đến cùng tôi thật sự không chịu nổi. Tôi quỷ xuống trước mặt họ, run rẩy mong họ đừng giấu tôi. Và lúc đó tôi mới biết, em đã đi Syria. Tôi lập tức bay sang đó tìm em, tôi đứng ở thành cổ nhắn tin cho em. Bảo em làm ơn hãy tha thứ, hãy ra gặp tôi. Nhưng câu trả lời tôi nhận được chính là sự tuyệt tình của em Em không tha thứ Tôi chán nản nhưng không bỏ cuộc Cứ đứng thất thần ở đó đợi chờ đến nửa đêm Ngày hôm sau tôi cầm tấm ảnh của em đi hỏi những người gần đó Nhưng không một ai biết Cho đến khi một đứa trẻ nói Nó đã từng gặp em và biết chỗ của em hay đến Tôi vui lắm Tôi đã đến tìm em Nhưng niềm vui còn con còn chưa được lâu thì ngôi làng tôi đang đứng, bị đội, quân khủng bố đánh bom. Lúc đó tôi chẳng biết gì, tôi chỉ thấy cả người bị tung lên, lòng ngực như muốn xé rách. Tôi đau nhưng tôi không muốn bỏ cuộc, tôi còn phải gặp em, tôi còn phải xin em tha thứ cho tôi, xin lỗi em vì mọi chuyện. Nhưng hình như tôi đang cận kể cái chết. Trong mờ màng tôi nghe thấy em gọi tên tôi. Em tha thứ cho tôi, em bảo tôi phải tỉnh lại với mẹ con em. Em không cho phép tôi chết. Khi ấy tôi thật sự rất vui, nhưng tôi chẳng còn sức mà cố. Cổ họng của tôi cố gắng lắm, mới nói được lời xin lỗi với em. Những năm tháng nằm trên giường bệnh, người chàng chịt những dây dọ. Tôi vẫn nghe thấy những câu chuyện em kể, nghe thấy tiếng con trai, nghe thấy những người thân của mình nói chuyện. Tôi rất muốn mở mắt. Nhưng tôi không làm được, dù cố đến mấy, mọi thứ vẫn đều tối đen như mực. Tôi hận bản thân mình vô dụng, tôi hận ông trời hành hạ chúng tôi, tôi cầu nguyện mọi sự tốt đẹp sẽ đến. Em cần tôi, con cần tôi, Hoàng Dương cần tôi, tôi không thể vô dụng nằm ở đây mãi được. Và rồi lời thỉnh cầu của tôi cũng được Thượng Đế nghe thấy, vào một ngày cuối đông, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy con trai của mình. Nhìn thấy em Nhìn thấy ánh sáng Cuộc đời này của tôi chỉ cần như vậy là đủ Bà xã anh yêu em Anh sẽ dùng hết quãng đời còn lại của mình Để yêu em bảo vệ em Cùng em vượt qua sóng gió Cảm ơn em vì đã tha thứ cho một kẻ tồi tệ như anh Cảm ơn con trai Vì đã đến thế giới này Giúp cho bố mẹ xóa bỏ hận thù Cảm ơn cuộc đời Vì đã cho tôi được gặp em Yêu em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 cho tầm an được biết với nhé. Còn đối với bản thân của tầm an thì thật sự là cảm thấy rất là xúc động bởi vì những lời văn mà tác giả Lê Tuyết đã gửi tới cho chúng ta. Tình yêu đã chiến thắng tất cả rồi và xóa tan tất cả mọi hận thù đúng không ạ? Nhưng mà tầm an cảm thấy 10 năm nó, nó trôi qua, nó lâu kinh khủng khiếp. Tại sao lại không đến sớm hơn một chút, đến sớm từ lúc 1-2 năm sau đó để có thể giải quyết tất cả hiểu lầm? Tại sao... Phải xa nhau 10 năm và anh hôn mê mất 4 năm trời. Tổng cộng như thế là tất cả là 16 năm khi hai năm gặp gỡ và yêu thương lại nhau. Thật sự 16 năm trôi qua và con người chúng ta mới tìm được hạnh phúc của mình. Bởi vậy Tâm An nghĩ rằng là hạnh phúc ấy, nó đang chờ chúng ta. Chỉ cần chúng ta cố gắng chúng ta sống tốt thì chúng ta sẽ nắm giữ được hạnh phúc trong tay. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An và à, chúc cho quý vị có một buổi tối thật ngon giấc Tối ngày mai thì Tâm An và kênh Chị Dậu sẽ gửi tới cho quý vị một câu chuyện mới. Quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.